Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Một tiếng động nhỏ giống như thứ gì đó căng tức bị chọc thùng phát ra, cái đó một vùng hắc vụ bao phủ lấy tất cả mọi người. Nhất thời tầm nhìn bị che kín, cả đám người trần kiên cảm nhận được một áp lực to lớn đè nén lên lồng ngực. Đang lúc mà cả đám còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì một tiếng chấn động tường trứng như làm rung chuyển cả thiên tiểu vang lên. Tiếp theo là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng niệm tùng chú tính tâm của 20 môn đồ thiền phái trúc lâm không còn. Tiếng quỷ khóc sói gào cũng chẳng thấy. Tất cả rơi vào trong một không gian im lặng. Là chuyện gì? Chuyện gì đang xảy ra? Hoàng Linh tính tình vốn cứng còi cũng bị chàng diện trước mắt làm cho sợ hãi. Nàng đưa tay mò mẫm trong hắc vụ. Bất chợt bàn tay thòn mềm mại của Hoàng Linh chạm phải một thứ gì đó dù xì và gân quốc. Phía bên trên còn bám một lớp dịch nhảy. Nàng có một chút giật mình định thu tay lại nhưng đã muộn. Vật thể sushi kia bám lấy tay của nàng không ngừng bỏ lên. Hoàng Linh cảm nhận được một cơn đau nhức chuyển đến cánh tay bị vật kia bám lấy. Cái đó thì thần trí bắt đầu mơ hồ, rất nhiều kỷ niệm của quá khứ hiện về, tiếp theo là những khung cảnh dần dần thay đổi theo các trình tự mốc thời gian. Hai mắt của Hoàng Linh cảm thấy nặng trĩu, thần trí mệt mỏi vô cùng. Nàng từ từ liếm đi trong miên man vô định. Hoàng Linh, Hoàng Linh. Tiếng gọi có phần gấp gáp của Trần Kiên cuối cùng cũng được đáp lại. Đôi mắt đẹp của Hoàng Linh từ từ mở ra. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Đám dị thảo đã héo rũ từ bao giờ. Hác vụ cũng đã tan biến. Phía sau lưng đám người của thiền phái Trúc Lâm đang anh dũng giết địch. Từng tiếng kêu thét của đám thủy thi vang lên không ngớt. Xen lẫn với đó là những tiếng da thịt bị xé toạc Một vài đệ tử của Sơn Đăng Thiền Sư đã nằm xuống Máu tươi đã nhộm đỏ những vũng nước từ lúc nào Tăng ngất đi bao lâu? Hoàng Linh ngờ ngát khỏi Lý Phượng lau đi nước mắt rồi nói Tỷ ngất đi được một lúc rồi Khi nãy hắc vụ bao phủ mội không nhìn thấy tỷ Một lát sau hắc vụ tự động tán đi Mội thấy tỷ bất động nằm trên mặt đất Lúc ấy mội còn tưởng tỷ đã chết Hoàng Linh quét ánh mắt nhìn toàn bộ thân thể nàng cười mà nói Người nín đi không phải ta vẫn còn tốt hay sao? Hoàng Linh nói đoạn liền nắm lít bờ vai của Trần Kiên gượng đứng dậy Khi chất nữ hán tử lại hiện lên trên khuôn mặt Đi thôi chém giết đám tạp trùng này Lý Phượng Trần Kiên quay sang nhìn nhau cái đó cùng tiến bước theo sau Một hồi quần chiến sinh tử cứ như vậy mà bắt đầu Lúc này tại âm lộ đám người của Trương Phong đã thành công đem đám thi khô chém giết toàn bộ. Những khóm trúc đã bị chặt nhằm nhờ cũng bị Trương Phong dùng phủ hòa thiêu trụi Xong rồi tất cả bốn người lại tiếp tục tiến lên. Trương Phong trong lòng không khỏi buồn bực. từ ngày hắn xuyên không chạm chán rất nhiều tà vật. Tù vị của chúng dường như đã tăng dần. Nhưng khó khăn cũng ngày một lớn. Hắn cảm nhận lần xuyên không này giống như một trò chơi trên Internet. Level lên càng cao thì cấp độ cử ai càng tăng mạnh. Nếu hắn không tích cực tu luyện không sớm thì muộn cũng game over. Càng nghĩ Trưng Phong càng cảm thấy có nhiều chuyện khó lý giải. đang lúc mà Trưng Phong còn đang chấm tư suy nghĩ, thì từ phía bên trong một mảnh rừng đèn kịt của nhóm người thiên minh đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Chủ nhân là tiểu tử này khiến cho người bị thương xác. Một thanh âm gián nua mang theo thanh sắt tà mị phát ra, cái đó không ai khác chính là cựu nhân của Trưng Tình Thử Ngũ Sắc. Trước khi Thiên Minh tới âm huyệt thứ hai này, Mã Lân sư phụ của Thiên Minh đã giao cho Tình Thử Ngũ Sắc cùng với Chung một nhiệm vụ quan trọng, đó chính là tới Nam Đảo để tồn tại âm huyệt thứ ba, khai mở phong ấn thả ra yêu quái nổi danh bậc nhất của Đại Việt. Đại Minh đã không còn kinh nhẫn Chúng muốn xâm chiếm một lần nữa, cho nên mặc kệ phiền phức về sau, Hoàng đế Đại Minh đã ra lệnh cho Mã Lân, kẻ đứng đầu huyền môn ngoại lai đem các trận pháp với nhốt tà vật ở các âm huyệt lần lần mở ra, thả hết các yêu quỷ làm nhỗ loạn nước non Đại Việt, và âm huyệt đầu tiên của chúng chọn chính là Thanh Quyết Giang thuộc Nam Đạo. Quay lại với tình thế khi đó, Thiền Minh sau khi nghe tinh thử ngũ sắc hỏi thì ghé gật đầu, Điều mắt toát lên sự oán độc nhìn Trương Phong nghiến răng mà nói. Ngũ thử, ngươi cũng xem là một ưu tiên nổi danh của đất Việt. Hiện tại ta cần dùng đến ngươi, ngươi thích thế nào? Tinh thử ngũ sắc nghe vậy thì quỳ một gối xuống đất, nâng cánh tay còn lại lên mà nói. nghe truyện hot nhất tại đọc